Làm sủng phi như thế nào? Nhu bế hôi hôi chương 46 Cung Huyền L Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz út này cũng đã vào cuối xuân Khí trời tuy là ấm dần Nhưng trên mặt đất khí lạnh vẫn còn chưa tan hết Hoàng hậu lại cứ như vậy thẳng tắp quỳ gối bên ngoài ngự thư phòng Mặc kệ hàn khí từng chút từng chút một thấm vào đầu gối Cung nữ tâm phúc đau lòng nói Đương đương Vẫn là nên lót thêm một cách đềm thôi Người nên giữ gìn phụng thể Hoàng hậu lắc đầu Thêm một cách đềm thì đâu còn gì gọi là thành tâm nữa Nàng cầu kiến hoàng thượng thì bị cự tuyệt Hiện tại như vậy trực tiếp quỳ tối ngoài cửa ngữ thư phòng đã là hạ sách. Không khỏi cũng muốn dùng tới một ít khổ nhục kế. Chỉ là không biết lúc này người ở bên trong đó có đau lòng hay không. Mặt trời dần lên cao. Hoàng hậu cũng quỳ được hai canh giờ. Chân đã tê giải nhưng vẫn không đứng dậy. Mồ hôi từ trên trán chảy dọc theo khuôn mặt. Mà gió xuân lại thổi mạnh Mồ hôi vừa chảy xuống gặp gió thổi qua cảm giác thật khó chịu Nhưng hoàng hậu vẫn như cũ cắn chặt răng cứng sáng chống đỡ Nhìn vào cửa ngự thư phòng đang đóng chặt Sau vài lần thay trả Hoàng thượng mới buông chính sự trong tay xuống Hoàng hậu còn quỳ Lý đắc nhàn vội vàng đáp Hồi bẩm hoàng thượng Hoàng hậu nương nương vẫn còn quỳ ở bên ngoài đã được hai canh sờ rồi Hoàng thượng trên mặt không có biểu tình Cũng không nói lời nào Chỉ là ngón tay nhịp nhàng gõ lên mặt bàn Lại qua nửa khắc Mới nói Để cho nàng đi vào Hoàng hậu đang thẳng lưng quỳ bên ngoài thì được hoàng thượng triệu kiến Đứng lên cũng không nổi Chỉ có thể để cho hai vị cung nữ xìu đỡ nàng vào ngự như phòng. Bộ dạng hít sức chật vật. Vào trong điện, hoàng thượng nhìn thấy bộ sáng như vậy của nàng. Thì ban tỏa, không hề làm khó với nàng. Hoàng hậu liền cảm thấy khổ nhục kế đã có hiệu quả. Hoàng thượng đã mềm lòng. Có lẽ là có thể cầu xin giúp cho đệ đệ không chịu ngồi xuống. Nếu ngước nhìn xuống tội cùng hoàng thượng. Việc này cùng ngươi không quan hệ, hoàng hậu không cần như vậy. Hoàng thượng lại lạt lách lánh đạm đạm mở miệng. biết, nhưng đó chính là để để của Mộ Tỳ. Hoàng thượng cầu xin người vị tình Mộ Tỳ tì trước sở luôn thay người cố gắng quản lý tốt hậu cung. Tha cho đệ để của mô thi một lần Hoàng hậu lúc này đã là lây hoa đái vũ vẻ mặt khẩn cầu nhìn hoàng thượng Chờ đợi hắn nhẹ dạ Thật không hỗ là phụ tử Lại còn có thần sao cách cảm mấy vừa rồi phụ thân ngươi thừa ăn hầu Cũng là nói như thế Muốn chấm nể tình các ngươi không có công lao Cũng có khổ lao Nên chấm còn phải cảm kích các ngươi hoàng thượng nhìn hoàng hậu cười chào phúng Lại nói Chấm còn chưa có quyết định cuối cùng Hoàng hậu sao lại biết chấm không tha cho để để ngươi Đối với câu hỏi trực tiếp như vậy Hoàng hậu xứng sờ nhìn hoàng thượng Lại nói không ra lời Bán hạ Hoàng thượng đột nhiên gọi như thế Nước mắt hoàng hậu liền không tự chủ được rơi xuống như mưa. Nhớ lại lúc mới vừa thành thân. Hoàng thượng cũng gọi nàng như vậy. Khi đó còn cười nói đùa với nàng. Tên của ngươi tại sao lại là vị thuốc? Bán hạ bán hạ. Nhưng thật ra nghe rất êm tai Cây bán hạ một loại thuốc đông y. Thế nhưng đã bao lâu... Hoàng thượng không còn có gọi nàng như vậy nữa Là thái tử thì gọi nàng là thái tử phi Khi thành hoàng hậu thì liền gọi nàng là hoàng hậu Ngay cả tên tử của nàng cũng không kêu Chỉ có thẳng tắp hai chữ Hoàng hậu Nước khí đạm mạc tựa như nàng chỉ là một nữ quan thay hắn quản lý hậu cung Nghe đến lòng của nàng đều lạnh chỉ là lời kế tiếp lại làm cho cả người hoàng hậu giống như là đang rơi vào một hồ băng lạnh léo Ngươi phải biết, không phải ngươi chỉ có một để để duy nhất. Chấm cũng có a hành là để để. Hoàng hậu, ngươi nên nhớ kỹ, thân phận của ngươi là hoàng hậu, là hoàng hậu của Thiên hạ, sau đó mới là nữ nhi của Chu gia liền sau đó hoàng hậu chuyên tâm lễ Phật 3 tháng cung vô tạm thời giao cho Hiền phi. Đức phi và Trầm phi ba người cùng nhau xử lý. Ý chỉ đó là chuyện khắp hậu cung. Lễ Phật này chỉ là cái tứ bên ngoài thôi. Hoàng hậu quy trước nữ thư phòng mấy anh sở chuyện này hậu cung đều biết. Từ ngữ thư phòng bước ra liền có ý chỉ đó. Ai cũng nhìn ra được. Hoàng hậu đây là đá chọc hoàng thượng mất hứng. Bất quá đâu có ai quản được những chuyện này. Các phi tần có quyền thế có lẽ là đang chờ được biểu hiện bản lính. Cố gắng biểu hiện thật tốt. Các phi tử đó thường được kẻ khác chạy theo ninh hót. Cho nên vẫn là thuần theo lẽ cường đóng cửa sinh hoạt Chỉ là hoàng hậu khí thế luôn luôn cường ngạnh lúc này lại trở nên trầm mặt Từ lúc trở lại khôn ninh cung Hoàng hậu cứ ngây mốc ngồi ở trên giường không nhúc nhích Nước mắt theo gò má chảy xuống Phản phất như vô cùng vô tận Làm thế nào cũng không ngừng được Cung nữ tâm phúc liên nguyệt nhìn bộ sản chủ tử như vậy đau lòng nhưng lại bất lực. Chỉ có thể lặng lặng đứng ở một bên hầu hạ. Trước sở hậu cung cung vụ đều do nội vụ ti xử lý. Mà trong nội vụ ti còn phân biệt thực thiện cục, thượng phục cục, quàng chữ cục, trưởng nghi cục, khánh phong cục, kế toán cục sáu cục chính. Phía dưới còn có các phòng Ở đây sẽ không lắm lời Lục đại cục này phụ trách những việc không giống nhau Thực thiện Thượng phục cục đảm đương phương diện ăn uống và phục trang Mà quảng trữ cục phụ trách chọn mua cống phẩm Còn trách nhiệm của trưởng nghi cục là thờ cúng số tổ Khánh phong cục quản lý phương tiện đi lại trong cung Kế toán cuộc thì quản lý cung khố và cấp phát mỗi tháng cho các cung cùng với quản lý cung nhân Các cuộc chức trách bất đồng đồ khó quản lý cũng là bất đồng Chỉ cần lơ là sẽ bị hạ nhân ngáng chân Nhưng xử lý cung vụ rồi là có thể xuyết vào người của mình vào đó Hành sự sau này cũng dễ hơn rất nhiều Phụ trách cung vụ thật sự là làm cho người ta vừa yêu vừa hận, được cùng nhau xử lý cung vụ. Đức Phi và Trầm Phi liền đến kiến trương cung của Hiền Phi. Vì Hiền Phi thân phận cao nhất, nên lúc này huyền phân chia công việc thuộc về nàng. Để cho nàng quyết định, chỉ là sáu cuộc theo thứ tự là do ai quản lý. Đó là chủ đề thảo luận chính của Tam Phi hôm nay Ta nha, lười nhắc đã trở thành thói quen rồi Đột nhiên bây giờ phải quản lý cung vụ Thật sự là làm khó ta Khách xáo một phen, Đức Phi nói Mà Hiền Phi biết Đức Phi chính là bộ sản phấn heo ăn cọp Ngoài miệng thì nói như vậy Trong lòng thì ước là cái gì cũng đều được xía vào Liên kéo kéo khói miệng Đức Phi mỗi mỗi thật là khiêm nhường Trầm Phi vừa mới được tấn phong Phi vị Vẫn còn chưa ngồi nóng đít Đột nhiên lại bị hoàng thượng điểm danh bảo phổ giúp quản cung vộ Thật sự là không biết từ phải bắt đầu làm từ đâu Cũng chỉ có thể phổ họa cùng hai người kia Hiền Phi tỷ tỷ và Đức Phi tỷ tỷ ở trong cung thời gian cũng lâu hơn ta. Mũi mũi đối với cung vụ thật sự là không hiểu. Chỉ có thể dựa vào nhị vị tỷ tỷ chỉ bảo. Đức Phi thật ra là thích nghe mình hót. Nói, trầm phi mũi mũi chuyện này thì. chúng ta tỷ mũi ba người đều là không có để ý nhiều. Ai? Ai? Cái gì mà khó với không khó Cũng chỉ có thể thiên trì quản lý thôi Hiện phi nghe vậy thì cười cười Đem đề tài mang về chính sự mà thương lượng Chuyện bên lề nói cũng đã nhiều rồi Chúng ta nên quay lại chính sự thôi Nội vụ ti lục cục Vừa lúc chúng ta một người phụ trách hai cục Cũng coi như là vừa vặn Bọn mũi mũi có chọn được cục nào để quản chứ? Một người phân công quản lý hai cục cũng coi như là công bình Chỉ là trong lục cục đó độ khó và lợi ích của việc trông coi không như nhau Thí dụ như quản chứ cục phụ trách việc thu mua Trong lúc đó nếu có thể xếp tay chân vào Lợi ích có thể to lắm đi Mà Khánh Phong cục Đó là quản lý xe ngược Nước trong nhà môn Có quản cũng không được gì Trong Long Đức Phi đã có một phen suy tính Chỉ là không tiện nói ra khỏi miệng mà thôi Liện nhìn về hiền Phi Nghe hiền Phi tỉ tỉ an bài là được Mà Trầm Phi vẫn là mù tịch như trước không biết đường nào mà lần Phi tỷ tỷ nói phải Nghe hiền phi tỷ tỷ an bài là được Tính tình hiền phi luôn luôn thanh cao lười tính toán cao thấp thua thiệt trong những chuyện này Trong sáu cục Quảng chữ cục cùng kế toán cục tính xa quản cục này được lời lớn nhất Mà thực thiện cục Trưởng nghi cục hòa thượng phục cục thì dễ dàng sai bảo người khác Về phần Khánh phong cục, trên cơ bản không có chuyện lớn gì, quản rất là thanh nhàn. Nếu bọn mũi mũi nói như vậy, ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh, ta đây liền quản quản chữ cục cùng thượng phục cục. Đức phi mũi mũi quản kế toán cục và thực thiện cục, còn có trưởng nghi cục với Khánh phong cục liền do trầm phi mũi mũi trông non vậy. Hiện Phi cảm thấy an bài này đắt là rất hợp tình hợp lý. Đức Phi cũng cười rồi khước từ. Tỷ tỷ an bài thật tốt. Chỉ là công việc ở thực thiện cuộc thật sự là bận rộn. Ta còn có đại công chúa cần chiếu cố. Sợ là không giúp được nhiều. Không bằng ta cùng với trầm Phi mỗi mỗi thay đổi. Nàng trông coi thực thiện cục Nhìn trưởng nghi cục là tốt rồi Quản lý thực thiện cục quả thật chẳng có béo mở gì Thu mua sao quả lợi ích đều bị quảng chứ cục lấy hết Mà thói quen các phi cần đều thích bày miệng mà cũng chỉ có thế Đâu còn có bao nhiêu lợi ích Và lại thực thiện cục thật sự là dễ bị người dụng chiêu Như vậy Đức Phi cật lực cám ơn rồi từ chối Thế nào cũng không thể nhận được Trầm Phi vừa nghe thì vội vàng khoát khoát tay Đức Phi tỉ tỉ cách này là làm khó muội muội Mũi mũi đâu quản được thực thiện cục Trưởng Nghi cục và Khánh Phong cục Mũi mũi còn phải tìm hiểu thật kỹ trước đây Nét mặt tuy là sợ hãi Trong lòng cũng thầm xem thường Đại công chúa tuy là Đức Phi nuôi ở bên người Nhưng hiện nay đại công chúa dù sao cũng là con gái duy nhất của hoàng thượng Ma, ma cùng cung nữ hầu hạ bên người cũng không ít Đâu có cần Đức Phi chiếu cố Bất quá là Đức Phi không muốn quản cuộc diện rối giấm này liền lợi dụng lý do đó mà ném cho mình thôi Trầm phi thật ra trong lòng cũng không ham muốn mấy cách lợi ích đó trong lòng xử đỉnh là không cầuu công lao trưởng ni cục cần đây không có gì nghi lễ nào lớn cả mình cũng tránh được miễn làm lỗi mà Khánh phong của quản ngựa là gia súc chỉ cần cho cung nhân làm tốt đem ngựa này dưỡng hào cũng không phải là đại sự gì mà Trầm Phi thế nhưng đối với an bài của Hiền Phi thỏa mãn vô cùng Mũi Mũi thực sự là coi khinh mình rồi Quản lý thực thiện cuộc quả thật cũng không quá gian nan Mặc dù ta có hơi bận rộn Nếu không phải tỉ tỉ ta còn phải coi chừng đại công chúa Tất nhiên là sẽ không để Mũi Mũi chịu khổ sở Hiền Phi sao lại không biết tâm tư của nàng Chỉ là nàng hiện nay dự định mượn hơi trầm phi Nhất định sẽ không để Đức Phi đạt như ý nguyện Đã như vậy Đức Phi mỗi mỗi liền cùng ta đổi đi Ngươi hoàn thượng phục cục đi Quản lý thượng phục cục cũng nhẹ nhàng như thực thiện cục Sẽ không làm lỡ mỗi mỗi chiếu cố đại công chúa chứ Nói ra đến nước này Đức Phi cũng không tiện nói cái gì nữa Chỉ có thể đáp ứng Trong lòng cũng âm thầm hối hận Thượng Phục Cục so với thực thiện Cục Thanh Nhàn nhiều lắm Nhưng còn không bằng quản thực thiện Cục cho rồi Tốt xấu gì cũng có một chút lợi ích mà Thượng Phục Cục Việt Phật thì nhiều lợi ích ít không nói đến đi Lại còn dễ đắc tội với người bên trong ngự thư phòng. Lúc này bên trong ngự thư phòng tụ tập nhân vật trung tâm của bát quái truyện khắp kinh đô gần này. Đó là vương thái phó, thừa ăn hầu cùng với vẻ mặt ưu nhượn ngồi ở trên ghế tể tướng Lúc này tể tướng gia rõ ràng gò đi rất nhiều. Có lẽ là bệnh nặng còn chưa khỏi hẳn. Cho tể vương ra không còn phong đầu ngày xưa nữa chỉ có dáng giấc. Lệ qua trên ghế thỉnh thoảng dơ tay lên che miệng vo khan vài tiếng. Nghiêm trọng giống như sau một khắc là có thể đem tim phổi đều vo ra ngoài. Mà thừa ăn hầu đứng thẳng một bên trong lòng lại nảy lên một cái. Tể vương ra mỗi khi vo khan trong lòng hắn liền khẩn trương. Ngày ấy ra khỏi cung hắn lập tức cùng thằng con bại hoại đi vào vương phủ Định chịu nòn nhận tội Chỉ là mới nói ba xảo đã bị quản gia đuổi rồi Còn chưa được diện kiến tể vương ra Vốn tưởng rằng tể vương ra mất quá là tức giận không muốn gặp hắn mà thôi Dù sao tể vương ra quanh năm mang vinh đánh sẵn Thân thể làm sao có thể kém như vậy chứ Này đây bên ngoài chuyện tể vương gia thổ huyết trọng mệnh Còn có quản gia kia nói cái gì khí tụ huyết trệ Tích tụ vô tâm dẫn đến vương gia nằm trên giường không dậy nổi Hắn đều là không tin Hiện tại thấy bộ dáng này của tể vương gia Thừa ăn hầu nghĩ hoàng thượng lại rất coi trong tể vương gia Thằng con bất tại nhà mình chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Trước đó cùng Hoàng thượng nói chuyện. Hôm nay cho đòi mấy người tiến cung. Cũng vì muốn cho chuyện này một cái kết thúc. Hiện tại trên phố tin đồn càng chuyện càng ác liệt. Còn không kết thúc thì không biết thể diện Hoàng gia sẽ ném đi đâu. Vương Thái Phó cùng thừa ăn hầu đều là chắp tay thần sợ hãi. Chấm đã nhiều ngày suy tư Nếu việc đã đến nước này Tể vương gia nhất quyết không có thể tái giá vương gia cô nương Hôn sự này hãy thôi đi Tuy là sớm có chuẩn bị Nhưng nghe lời mặt của vương thái phó cũng không khỏi trắng bệ Lại cũng chỉ có thể chấp nhận Rồi lại mong được có thể tự mình chừng trị đăng độ tử đó thật nặng Hoàng thượng lại nói, con trai thừa ăn hầu, đại nhịp bất đảo, còn tổn hại Uy Nghiêm hoàng gia. Quả nhiên là chết chưa hết tội, nhưng niệm tình hoàng hậu cầu tình. Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Phạt 100 trăm trượng, lánh phạt ngay hôm nay. Còn có thừa ăn hầu tấu lên thỉnh lập thế tử chấm đáp xem qua liền miễn đi Thừa ăn hầu tuy nói không vui Nhưng chỉ có thể tạ ơn Biết là 100 trưởng đánh xong cũng là gần chết rồi Nhưng tốt xấu bảo vệ một cách mạng không phải sao Chỉ bất quá kế hoạch lập thế tử thì khó rồi Tiêu hao hết bao nhiêu công sức mới có thể khiến hoàng thượng suy nghĩ đến Nếu lại nói đến chuyện này nữa chỉ sợ sẽ khiến hoàng thượng nổi giận thôi Bất quá sự tình vẫn chưa kết thúc Lại nghe hoàng thượng nói Tể vương gia có nói cùng chấm Nếu đã cùng vương gia cô nương vô duyên Lần này sự tình qua đi vương gia cô nương sợ là khó tìm kiếm phu quân hơn nữa Tể vương gia lại không đành lòng vương gia cô nương cuộc đời này không chỗ nương tượng Câu chấm làm chủ cho vương gia cô nương cùng với thừa ăn hầu đại công tử tứ hôn Chấm đã ăn chuẩn Việc này huyên náo lớn như vậy cũng nên là có một kết quả viên mãn Lời này vừa nói ra, vương thái phó lập tức quỳ xuống cầu hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đát ban ra. Nữ nhi của vi thần mạng dù là cả đời không lấy chồng thường bạn thanh đèn, cũng tuyệt không cả cho ác bá chơi mời lêu lồng. Nhi tử nhà mình là dạng người như thế nào thừa ăn hầu tự nhiên biết. Nhưng bị người trực tiếp nói rõ ra như vậy cũng là mất hứng. Cầu hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra Nhi tử của vi thần bất tài tất nhiên là không với nổi vương gia cô nương Hoàng thượng cũng lạnh lùng cười Trong giọng nói bí mật mang theo tia lạnh lẽo Hai vị án khanh không phải là muốn kháng chỉ không tôn Nữ nhi nhà ngươi bây sò có thể gã đi thì nên tranh thủ gã chứ Nhi tử tư hoảng nhà ngươi có thể thú được cô nuông thanh Tú như vậy thì hãy nhanh thú đi Chớ cùng chấm lặng nhằng Hai vị đều là nghe được ngữ khí không hờn giận của hoàng thượng Còn có tể vương gia thỉnh thoảng lại lo khan vài tiếng Trong lòng biết nếu không đáp ứng chỉ sợ là sẽ phải uống rượu phạt Mặc dù là đối với đối phương đều không thuận mắt gì Nhị vị chỉ có thể nhận chỉ Rồi thối lui ra khỏi cửa điện thì vẫn là nhìn nhau tương phép Nhìn qua đã biết Hai nhà này đâu phải là kết thân Rõ ràng là kết thành hận thủ